các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Con mặt thẳng kiên vừa chọn rồi đi cho thằng kiên bế, rồi bảo nó cứ bế con cụ Thon để cho ông ta chuẩn bị cũng nhận cha cho cụ Thon. Ông thầy búa quay sang nhìn lại phía bàn thờ. Ngọn đèn leo lét, tôi thấy ông ta đang cuộn lấy dây ở trên bàn thờ xuống cùng với thứ nước màu đỏ tanh hôi vô cùng. Ông thầy bảo thằng kiên ngồi xuống đặt con búp bê lên đùi của nó, sau đó ông ta loay hoay với cuộn dây trắng. Với tôi con búp bê này chẳng hơn gì những con búp bê trong siêu thị, chỉ khác ở chỗ là nó được vẽ lên người những hình vẽ kỳ lạ mà thôi. Loài hoài một hồi thì ông thầy đã làm được vài cái vòng tròn xung quanh thằng Kiên bằng những sợi dây mà ông ta đã lấy trên bàn thả lúc nãy. Giờ ông thầy đốt vài cây nhang, nhang ở đây rất kỳ lạ, tôi chẳng người được dù chỉ là một ít mùi quế, các loại nhang khác mà chỉ người được mùi thanh của máu mà thôi. Thằng Kiên lúc này chỉ ngồi im trong cái vòng đó mà chẳng nói một câu nào. Ông thầy bùa cắm vài cây nhang vào trong lư hương, nhưng vẫn còn giữ lại một vài nén. Vừa đốt xong, ông ta liền quay người lại, rồi lấy bàn tay của ông ta đặt vào trán của thằng Kiên. Sau đó ông ta dùng mấy cây nhang còn lại vẽ hoạch hoạch cái gì lên trán của nó. Miệng thì cứ lầm bầm cái gì đó, hầu như tôi chẳng nghe được ông ta đang lầm bẩm cái gì. Tôi chậm chú quan sát nhìn ông ta sẽ làm gì tiếp theo. Ông ta chấm ngón tay cầu mình vào cái chấn máu màu đỏ Bốc mồi Khiến cho người ta phải buồn nôn Giờ ông ta búng xung quanh người của thằng Kiên Môi tênh lúc này như đứng nhân đôi lên Khiến tôi chỉ muốn bước về Do không cẩn thận Cho nên những giọt nước kinh tầm đó đắt lọt vào mắt của tôi Khi nó vừa chạm vào mắt của tôi Thì tôi liền có một cảm giác đau rát Nóng như là lửa đốt Làm cho tôi không thể nào có thể mở mắt Cần đau rát ngày một tăng Khiến cho tôi phải dùng tay che mắt lại Dù nhắm mắt lại nhưng tay của tôi vẫn nghe được những câu chú khó hiểu của ông thầy bùa Mãi cho đến một lúc sau thì mắt của tôi cũng đã bớt đi phần nào. Tôi mở mắt ra thì liền thích thằng Kiên đứng dậy. Hầu như là mọi việc đã xong, tất cả nghi lễ đều được hoàn thành. Tôi liền đứng dậy cùng thằng Kiên bước ra về. Trên đường về thì mắt của tôi cứ liên tục ngứa, đau như là có ai đang móc mắt của tôi ra vậy. Thằng Kiên thắng xe gấp khiến cho tôi đổ người về phía trước. Tôi giật mình mở mắt ra, hóa ra thì cũng đã về đến nhà. Tôi liền xuống xe cho thằng Kiên về nhà, còn tôi thì liền chạy vào tôi lét xoay gương xem mắt của tôi như thế nào. Tôi sợ hãi khi mà nhìn thấy con mắt của mình đỏ ao, biết rằng đó là một thứ nước không sạch sẽ, cho nên tôi liền chạy vào trong phòng lấy chai thuốc nhỏ mắt, nhỏ vài giọt vào mắt rồi nằm ngủ, mong rằng khi dậy sẽ hết mắt đỏ. tiếng trường báo thức mà tôi cài trước khi ngủ đã vang lên, Tôi ngắp một hơi dài Lúc này mắt của tôi đã hết đau Cho nên tôi không xem gì nữa Nhìn vào đồng hồ thì đã là 3 giờ chiều Tôi đứng dậy đi lòng vòng quanh nhà Tìm thằng Tuấn Tuấn ơi đi ăn hủ tiếu đi Ơi rồi đi lên Nó vừa trả lời vừa bước ra khỏi toilet Sau đó hai đứa dẫn xe Và chạy lên quán hủ tiếu gõ Ở gần nhà Chạy một hồi rút cuộc cũng đã đến quán hủ tiếu của dì hai Dì hai cho con hai tu hủ tiếu giò Một tô không hành, một tô đầy đủ nha. Được rồi, dì làm liền đây. Dì hai trả lời, quán hủ tiếu không lớn lắm, nhưng mà lúc nào cũng đông khách. Để một lúc thì cũng có hủ tiếu, đũa, muỗng. Tôi cũng đã soạn sẵn để ăn. Một hủ tiếu gõ thơm phức đánh thức vị giác. Tôi gắp đũa đầu tiên ăn trong ngon lạnh, nhưng lúc gắp đũa thứ hai cho vào miệng, thì tôi thấy ở ngoài đường có một người đàn ông mặt mũi đầy máu, quần áo rách dưới nhìn rất thề thảm. Nhưng mà khi ông ta quay lại thì khiến cho tôi giật mình buông luôn cả đôi đũa. Người đàn ông với hai cái nanh dài, cưng mặt đều dì ra máu vẫn đang vẫy chào tôi. Tôi hồi hộp rụi mắt xem kỹ lại, nhưng mà lần này thì không phải do tôi nhìn nhầm, mà đó là thật. Tôi quay sang hỏi thằng Tuấn thì nó chả thấy gì, nó còn bảo là tôi khủng. Tôi nhìn chăm chú vào người đàn ông đó một lúc thì thấy ông ta đi xuyên qua cái gốc cây thì biến mất. Tôi trước mắt nhìn kỹ lại thì người đàn ông đó đã biến mất. Tôi nhận ra ông ta phải là một người con linh hồn đã chết do tai nạn. Ăn nhanh đi còn về, không thôi đi bộ đi. Thằng Tuấn nói khi thấy tôi cứ nhìn chầm chầm vào gốc cây. Tôi chầm ngâm suy nghĩ đến lúc thằng Tuấn ăn xong tô thứ hai. Về nè, mày định ngồi luôn đó hả? Tôi liền giật mình rồi đứng dậy đi về. Về đến nhà nhưng mà trong đầu của tôi vẫn không ngừng nghĩ về cái chuyện lúc nãy. Mãi cho đến tối tôi vẫn không thể ngủ được mặc dù đã gặp được những người đã khuất nhiều lần ở dưới quê nhưng mà lần này tôi có một cảm giác có cảm nghe chuyện hot nhất tại đọcuyện